Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sự thăng mắc của Lai Lâm dường như nó không hề muốn ngăn anh lại. Chính anh cũng đang tự hỏi lòng là tại sao mình lại làm cái việc này. Chóm người đó đi rất nhanh. Dường như vui lúc Lâm phải chạy mới có thể theo kì bỏ nó. Lâm rất thận trọng. Anh luôn giữ một khoảng cách mà anh cho rằng đủ an toàn cho đến khi những kẻ là mặt ấy đã tiến sát bên bề rừng. Nhóm người đó là ai Rõ ràng là họ đang có những hành động không bình thường Lòng nghĩ vậy Và Lạc Lâm vẫn không rời mắt khỏi bọn họ Dù chỉ một khát Nhưng anh mắt đang ngước nhìn lên bầu trời Rồi nhóm người đó lập tức tiến thẳng vào bên trong khu sừng Không một chút do sự Tại vậy lại Lâm vội vàng bám theo Và anh đã phải thu ngắn khoảng cách lại Vì vào bên trong nhiều cây cối Điến cho anh bị hạn chế tầm mắt Càng bước theo Là lầm càng cảm thấy kỳ lạ Vì tốc độ di chuyển của bọn họ Xong rồi bọn họ đã đến bên hồ phiêu lẻ Họ đến đây để làm gì lại là lầm không khỏi tăng mắc Và anh cũng biết lời giải thích duy nhất cho mình Là chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra Anh chăng hư hao phủ xuống mặt hồ phẳng lắm Xung quanh có cây tính mình nhưng mà bức tranh Nhận thấy họ đang vội bước men phía ven hồ Lại lầm thận trọng bước theo không một tiếng động Đối chân họ đã xứng lại Lại lầm không khỏi thắc mắc Vì nhóm người đó đang dừng chân lại Bên một phiên đá phẳng phiêu Cạnh hai tàng đá diêu phong to lớn Cố gắng nhẹ nhàng để tiến sát lại gần hơn Thì lầm thấy họ dở ra một thứ gì đó giống như một mảnh vài Mọi thứ vẫn đang diễn ra ngay trước mắt Đoán biết được thứ mà những tên kia vừa dở ra là một tấm bản đồ Nên nói lầm đã không khỏi ngạc nhiên mà lầm nhập Chẳng lẽ nơi này đang có dấu một thứ gì đó Chỗ hai tàng đá kia chẳng phải là điểm đánh dấu Mà đã có lần kiểu vì nhắc đến hay sao Bọn họ là ai Liệu bọn họ có liên quan gì đến những câu chuyện cổ quay hay không Đang còn mãi nghĩ người vận vượt Cho đến khi ngoảnh màn lên nhìn, thì lại Lâm đã không khỏi ngỡ ngàng vì nhóm bốn người đó, giờ chỉ còn lại ba người. Một người ngỡ đâu? Lai Lâm thực sự tích chốt rạc và không khỏi tăng mắt. Anh mạnh dàn rời khỏi trốn nắp rồi thân trọng tiến lại gần hơn về phía những người đó, mà không hề biết rằng đang có một bước chân lặng lẽ cứ lặng lặng bước theo phía sau anh. Bước chân đó vẫn Lù lù tiến theo lại Lâm không một tiếng động Rồi dưới ánh trăng gầy giạc đang chiếu dọi Làm cho chừng bóng của người đó vượt quá tầm mắt của Lai Lâm Bất chợt bất ngờ nhận ra được Lai Lâm vội vàng quay lại Thì anh không khỏi giật mình Vì anh chính là một trong bốn kẻ bộ hành mà anh đang theo dõi Kẻ đó vẫn lặng lặng tiến lại Hắn lật bỏ chân mô trụm trên đầu xuống thì lại Lâm không khỏi kinh hãi. Người anh chăng nhợt nhạt ở phía cuối trời đang tạt vào chiếc đầu ấy thì Lâm thấy chiếc đầu ấy chỉ có một nửa. Ông, ông lại Không thấy người đó nói gì. Hắn vẫn cứ lặng lặng tiến lại phía lại Lâm. Quá hoảng loạn trước hình hại kỳ gì của hắn ta. Lại lầm của anh Lại lầm toàn quay bước dù lùi Như khi anh vừa quay mặt lại Thì anh lại càng thấy khủng khiếp hơn Vì phía đó Cũng đang có một kẻ sáp mặt lại với anh Từ lúc nào hắn còn mang một khuôn mặt ướm nghiết hơn gấp bội phần So với tên kia Với đôi mặt trắng giá Và khuôn mặt Đã bị gọt hết cả hai bên má Để đồ phần xương kinh tẩm đã bị ảm đen Lại lập đang chết đứng ngoài trong ghia dần Thì bất tình lình một thứ gì đó Loan loán vừa phạt qua cánh tay anh Từng dòng máu đỏ ối tuôn chảy không ngừng Lại lầm gạo theo lên vô cùng đau đốn Thời khắc chớp nhoa ngây Đã khiến anh trở thành một phía nhân Trong ánh mắt mờ đục choáng vang Laila nhận thấy cánh tay của mình đã lìa khỏi cơ thể. Quá đau đớn, vai lầm đổ gục xuống giống như một cây cổ thụ vừa bị cơn bão tạt quật đổ. Anh chàng chỗ anh đang đứng cũng đỏ rực lên theo một. Mọi... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net